các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Mẹ của hắn ẩn chứa bao thâm tình. bởi vì trải qua một đêm kích tình, thân thể của cô đến nay vẫn còn mẫn cảm. chỉ ẩu yếm đơn giản cũng đã làm cho cô thâu hồng hậu. sợ hãi chân nhũn ra. nếu không có hắn ôm lấy eo, thì có lẽ cô đã ngã xuống sàn nhà rồi. trong cầu ghế tràn ngập hơi thở ý loạn tình mê thế cô bởi vì lạnh mà run lên. một cái ở trong lòng mình, thầm thương tưởng lúc này mới chậm rãi buông ra. Hai người dựa vào nhau gần đến mức Có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương Thầm tương tưởng bé cô đi vào phòng ngủ của bọn họ Bạch thủy ương bị mất tăng bằng Vội vàng đưa tay ôm chặt lấy cổ của hắn Cảm nhận lòng ngực cùng với đôi tay rắn chắc của hắn Không biết có phải ngày tân hôn Cô cũng từng được hắn ôm như vậy hay không Ý nghĩ hào sắc như vậy làm cho cô xấu hổ Hai gò má cũng ửng hồng Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ao ao Hơi nước nhàn nhạt, nhạt tỏa ra Thần tương tương đem bạch thủy ương ngâm vào bồn nước ấm Rồi cùng cô mặt đối mặt Đừng đến bệnh viện nữa Nếu như em thích làm việc Anh có thể ăn bài cho em một chức vụ ở công ty Ánh mắt nóng cho cô hắn Liệt qua là nước nhìn xuống thân hình nón nà Cổ học căng thẳng cất tiếng Tại sao? Rõ ràng là hắn đã đồng ý với cô Bạch thủy hương trong lòng tràn đầy nghi vấn Đừng bao phủ dưới làn môi mỏng của thần tương tương Dưới mặt hơi nước hắn cắn mút đôi môi Cảm nhận làn môi mất át của cô hẳn là không thể đem cô hòa tan vào chính bản thân mình Đồng ý với anh Thầm anh của hắn trầm thấp ra lệnh nói Được Dưới nụ hôn lên tục của hắn Cô không có ý thức rõ ràng mà đáp ứng Có được câu trả lời của Bạch Thủy Ương Hắn từng tí từng tí một Ở trên đôi môi cô dài xéo Ý là tỉnh mê Đợi đến khi lúc Bạch Thủy Ương hoàn hồn thì thầm tương tương đã rời đi từ lúc nào. Ký lạnh tràn về, làm nhiệt độ giảm mạnh. Bạch Thủy Ương ngồi trên ghế ở ngoài ban công, nhìn cảnh sắc hiu quạnh ở bên ngoài cửa sổ. Một tiếng thở dài bật ra từ cánh môi cổ cô. Nồi canh cà ri trong bếp sôi sung sục, mùi thức ăn thơm ngào ngạt nhưng không thể hấp dẫn chủ nhân của nó. Đã 6 ngày, buổi chiều hôm đó hắn điện thoại về nói với cô là chi nhánh ở nước ngoài có chuyện. Hắn phải ngay lập tức bay sang để mà giải quyết Kể từ hôm đó đến nay đã là 6 ngày. 6 ngày liền cô không nhận lấy được một cuộc điện thoại của hắn. Chẳng lẽ hắn phải không vui về chuyện ngày hôm đó sao? Hôm đó rõ ràng cô đã tuân thủ về nhà trước 12 giờ. Tại sao hắn vẫn còn tức giận như vậy chứ? Bạch Thủy Ương nghĩ đến nát óc vẫn không thể nghĩ ra là tại sao. Vì mấy ngày nay sợ lỡ mất điện thoại của tầng tương tường, cô đều không dám ở ngoài quá lâu. Lúc lại kiểm tra di động, Thậm chí còn nghi ngờ điện thoại của mình có bị rất hỏng nữa hay không. Cô tự diễu cật mình, thỉ ra tương tư là có mùi vị như thế này. Hắn không tin cô đến bệnh viện làm việc, cô tạm thời đáp ứng, cũng đã xin nghỉ phép. Nhưng cô thực sự không thể nào rời bỏ được sang phán xuân, nên vẫn luôn giữ liên lạc với các y tá trong bệnh viện. Các cô ấy vẫn thường thông báo với cô vì tình trạng của cậu bé. Đứa nhỏ đó dường như đối với cô là có quan hệ liên thông vậy. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại giao lên không ngừng. Bạch Thùy Ương ngay lập tức hưng phấn xông đến mải nhấc máy. Alo, tương tương à? Cô cách động dùng hai tay nắm lấy điện thoại di động. Là cô thẩm có phải không? Có phải là cô thầm tình nguyện viên không ạ? Đầu dây bên kia là âm thanh quen thuộc của y tá. Vâng, là tôi đây. Trong ngực của Bạch Thùy Ương trầm xuống. Có phải là Giang Phan Xuân có chuyện gì phải không? Bệnh tình của Giang Phan Xuân đột nhiên chuyển biến xấu Đã được đưa đến phòng phẫu thuật rồi Cô có muốn đến xem một chút hay không? Bên kia đầu dây là tiếng nói của cô y tá Còn có cả những âm thanh dụng cụ y tế pha vào nhau Nghe đến đây, Bạch Thủy Ương lập tức cật đầu đáp ứng Tôi lập tức sẽ đến liền Cô vội vội vàng vàng thay quần áo Cầm túi sách mà chạy ra ngoài Lúc Bạch Thủy Ương đến bệnh viện Thì Giang Phan Xuân đang làm phẫu thuật Tuy rằng lần trước làm phẫu thuật tim thành công Nhưng bản thân sức khỏe cậu bé không tốt Không thể chịu được những đà kích mạnh Cô thầm à Sáng nay Phan Xuân đột nhiên xuống rừng đi đi lại lại Như là muốn tìm ai đó Chúng tôi khuyên thì đều không khuyên được nó Khi giữ lại thì cậu bé bắt đầu gào tét Đến buổi tối thì tình hình bắt đầu chuyển biến xấu đi Y tá liếc nhìn gương mặt của Bạch Thủy Ương Thì trông thấy sắc mặt đã tránh bật liền đỡ cô ngồi xuống kế tựa ngoài phòng phẫu thuật Tình hình của Phan Xuân như thế nào Thì cô cũng rất là rõ ràng rồi. Thân thể của cậu bé không chịu được giải phẫu lần thứ hai, cho nên bác sĩ luôn phải sử dụng phương pháp trị liệu để trì hoãn. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm là kéo dài sinh mệnh của cậu bé mà thôi. Sau khi phẫu thuật lại, những lời của bác sĩ đã nói xong, một cô y tá mới đột nhiên nhớ đến công câu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc